đây là chuyện tao gặp có thật để đổi gió tí cho hết hình ảnh hóa đơn đi tao đéo tin về ma mị lắm nhưng cái này là thật tao còn nhớ hồi tao làm công trình ở bắc ninh hồi ấy thỉnh thoảng vẫn phóng xe máy về quê cứ chiều thứ sáu hết giờ làm là khoác ba lô phi một mạch từ công trường về hôm ấy chừng tháng tám cũng là chiều thứ sáu và cũng định về quê thế bíp nào nhà thầu lại mời đi ăn tao từ chối nhưng tay chỉ huy trưởng bảo đi đi vì hôm nay có việc riêng muốn trao đổi với chú nghe giọng điệu có mùi tiền bạc lộc lá nên bảo đi thì đi chỉ có tao và ba tay bên nhà thầu gồm chỉ huy trường phụ trách cơ điện và một tay làm khối lượng thanh toán cơ bản là việc bàn về mánh khóe để ăn trộm ăn cắp thôi tao không tham tiền nhưng cũng chẳng chê nên tỏ thái độ tưng tường đại khái nếu lộc lá nhiều mà ít rủi ro cho tao thì tao làm còn không thì dẹp chính vì vậy nên quan điểm hai bên không đi đến thống nhất được giữa buổi nhậu t a xin phép lượn cho đỡ rơi rớt mất mối quan hệ hảo hữu bấy lâu khi đó đã cỡ hai mươi giờ ba mươi phút rồi về phòng trọ nằm ăn uống kiểu giờ mồm giờ miệng khó chịu phết no không no đói không đói say không say ở chỗ trọ quanh đây không nhiều quán xá như hà nội có đi thì chỉ đi uống cà phê mà t r ả nhẽ lại cà phê một mình cũng chán thôi thì ngủ mẹ đi cho xong rồi sáng mai về quê sớm vậy nghĩ là thế nhưng thực tế không thế nằm lăn lộn mãi áo ngủ được đến hơn hai mươi hai giờ vùng dậy rồ rồ sách ba lô quyết định về quê tối cũng được có sao đâu thanh niên sợ đáo gì bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc đường quốc lộ mười tám như bọn mày đã biết là một quãng dài vl đoạn từ quốc lộ một phía bắc ninh đi ra điểm đầu là gần sân bay nội bài đâu đó cũng phải mấy chục km chết mẹ là chỉ có được đoạn qua thành phố bắc ninh xong đoạn qua samsung thì có đèn sáng và đôi chỗ đi xuống dân sinh đoạn còn lại thậm chí không có đèn đóm gì tối mù mịt trời đầu tháng trăng không có mây mờ m ư a làm cho màu sẫm lại càng thêm tối tao đi long rong chậm rãi xác định an toàn là trên hết ví cũng không nhiều tiền đường này vẫn có xe tải đi với mật độ thấp nên về cơ bản không sợ cướp giật hay chấn lột gì lắm đi qua samsung cỡ hơn chục km là đến đoạn đường tối nhất trời bắt đầu lất phất mưa lười không muốn dừng lại nên cố đi thêm tí nếu mưa nặng hạt thì xuống mặc đường vắng tanh không một bóng phía trước cũng chẳng thấy ánh đèn qua gương chiếu hậu gió thổi rào rào mấy hàng cây bạch đàn trồng ven đường cảm thấy hơi d ù n g mình một chút rồi bỗng nhìn thấy ánh đèn sáng xa xa phía trước nghĩ thầm thôi sẽ đi cùng người này cho có bạn đồng hành vậy tao v i ế t ga nhanh thêm tí thì gặp gần đến nơi thấy bóng đèn ấy đi chậm lắm quả nhiên khi gặp thì thấy một nam nhân đang dắt bộ xe quây màu đỏ máy vẫn nổ nhưng không hiểu tại sao dắt tao phóng vụt qua đi qua được chừng chục mét nghĩ thế nào tao lại phòng quay lại gặp thanh niên kia tao cất tiếng hỏi có vấn đề gì thế thanh niên kia trả lời xe em bị đứt xích không đi được nữa ta hỏi sao không gọi điện đội sửa xe di động số điện thoại đầy trên hộ lan đường kia kìa cu cậu kêu điện thoại em hết sạch pin mấy lần vẫy người đi đường mà không ai dừng lại Ở cũng có thề cuộc sống nhiều lúc là thế gọi là họa vô đơn chí hay nói theo giới trẻ là đã đen lại còn lắm lông ta hỏi nhà ở đâu cu cậu bảo loanh quanh gần nội bài không đừng lòng được bèn bảo ngồi lên xe đi tôi đẩy vậy là dạng chân ra đẩy suốt chặng đường hơn chục km mỏi vl gần hết đường tao bảo tôi rẽ ở ngã kia cậu gọi người nhà ra đón đi tôi cho mượn điện thoại thanh niên vâng dạ kêu anh gọi luôn giúp em rồi đọc số bảo đấy là vợ em anh gọi giúp tao bấm gọi một vài hồi chuông rồi có giọng nữ nghe máy tao bảo chồng chị bị hỏng xe ở chỗ xyz điện thoại hết pin rồi tôi gọi giúp chị ra đón nhé thấy vâng vâng tao tắt máy lết nhìn thấy đã gần mười hai giờ đêm đi một đoạn nữa đường vẫn tối vl bỗng thanh niên kia nói thôi em cảm ơn anh em dừng ở đây chờ là được rồi chắc anh mỏi chân lắm em cảm ơn ạ tao gật gù khách sáo vài câu kêu thông cảm nhé tiện đường thì tôi đẩy luôn đoạn nữa nhưng cũng muộn quá thế là tao phóng vụt đi cảm giác mình vừa làm được một việc tốt xong thấy phấn khởi vl rồi cũng về đến quê lên giường đánh tròn một giấc tận sáng mới dậy nghĩ lại chuyện hôm qua bèn sờ điện thoại đéo thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn cảm ơn nào của bọn kia bố khỉ bất lịch sự thế là cùng cũng đéo bận tâm nữa cho đến trưa nằm rảnh háng thử sớt gia lô số điện thoại hôm qua thì thấy có nick ben và pm là xin chào chồng chị hôm qua về nhà an toàn chứ mãi chục phút sau mới có phản hồi là ai đấy chồng nào ta bảo tôi là người đêm qua gọi cho chị ra đón chồng đó mà thấy bên kia trả lời luôn là điên à. ai đã có chồng mà chồng dm t r ô n nhau sao ta bảo thanh nên đi quay đỏ giọng nhỏ nhẹ cao chừng hơn một m bảy hôm qua tôi còn đẩy xe cho cả chục km ở quốc lộ mười tám cơ mà đéo thấy bê mờ gì lại nghĩ bụng bọn này thật phê lờ thôi kệ mẹ chúng nó vậy lưu diêu vào giấc ngủ trưa mơ mơ màng màng thấy gặp thanh niên kia ở quán nhậu thanh niên đó còn nhớ mình v à mời uống bia bỗng nghe mấy dòng chuông tin nhắn liên tục tỉnh giấc với điện thoại xem là vợ của thanh niên kia nhắn hỏi rằng có đúng gặp không gặp lúc nào ở đâu các kiểu tao trả lời xong thì nó bảo đấy là người yêu cũng dự định năm nay cưới nhưng ảnh tai nạn giao thông mất được hơn tháng rồi cũng là ở đoạn đường như anh miêu tả tối qua đó dm chuyện ma kiểu này tao nghe nhiều rồi tao đéo tin b e n nhắn lại là t r ô n thế đủ rồi anh gặp đầy ma rồi chứ có gì mà sợ nhưng tối qua anh gặp người thật và đẩy xe cho người thật đéo thấy phản hồi lại nữa thời gian cứ vậy trôi và tao cũng không nhớ về câu chuyện này nữa cho đến một hôm chắc sau hôm ấy chừng gần một tháng tao nhận được cuộc gọi từ chính cái số người vợ kia nghe máy thì chỉ thấy tiếng u đéo có tiếng nói gì nghĩ là do sóng nên tao tắt đi gọi lại không thấy bắt máy tao bỏ qua tiếp tục làm việc đến tối cơm nước xong xuôi ngồi ở văn phòng công trường rảnh lại gọi điện lại vào số đó giọng ồm ồm nghe có vẻ đứng tuổi alo ai đấy tao hỏi ngược lại là số này lúc sáng gọi vào máy của tôi nên giờ tôi gọi lại giọng bên kia bảo làm sao mà gọi được nhỉ máy này có ai cầm đâu tao ơ ơ xong kể lại là số này là số của chị gì ấy trước có đợt cháo đầy giúp xe chồng chị ý về xong gọi giúp ra đón mà phía kia âm trầm hỏi việc xảy ra lâu chưa tao bảo chắc tầm một tháng giọng trầm nói chậm rãi đây là số con gái tôi nó mất được hơn bốn mươi ngày rồi người yêu nó bị tai nạn giao thông cũng mất trước đó không lâu cuộc sống sống như trò chơi có ván thua ván thắng ai mà cứ thắng mãi rồi thì cuối cùng là thua chính bản thân mình ở cuộc chơi này tao đã thua thảm hại lúc đó hoang mang thực sự đéo còn nghĩ là trò đùa nữa những hình ảnh về thanh niên kia t ư ở n g đã quên từ lâu nay tự dưng hiện rõ ra mồn một, một tao kể lại chuyện với một thằng nhà thầu thằng đấy hay chơi cùng tao nó bảo làm mùi gì có ma mày gọi lại cho lão già bảo xin địa chỉ để đến thắp nén nhang vì như vậy biết đâu là có duyên rồi tao với mày đi đến tận nơi xem sao sự tò mò thúc đẩy tao gọi và được cho địa chỉ thật tao hẹn cuối tuần xuống lão đồng ý y như lịch sáng thứ bảy tao và thằng kỹ sư nhà thầu đèo nhau trên cái xai tơ của nó hai thằng mặc quần áo bụi bặm nhìn như mấy thanh niên trộm chó nhưng kệ có phải đi tán gái đéo đâu mà lo phóng xe cả hơn tiếng đồng hồ thì cũng đến cái làng đó hôm trước ông bố kêu cứ đến làng rồi hỏi thăm vì chỉ qua điện thoại cũng khó ngó đồng hồ cũng hơn mười giờ rồi trời mùa thu dịu mát khung cảnh làng quê bắc bộ bình yên mộc mạc ghé rừng ở quán tạp hóa đầu đường lấy điện thoại gọi số hôm trước có chuông nhưng gọi mấy lần đéo nghe máy hai thằng bảo nhau chờ lúc nữa rồi gọi vậy là chờ hút hết điếu thuốc ngó mới được năm phút cái giống chờ đợi kiểu này cảm giác sốt ruột vê lờ được hơn mười phút thì mới gọi lại có giọng nữ nghe máy t a bảo là người có hẹn từ hôm trước xuống thắp nén nhang giọng nữ bảo đang ở đâu tao kêu đang ở quán tạp hóa xxx giọng nữ vâng dạ rồi chỉ đường nữ tự xưng là em gái người chị đã khuất con đường dẫn vào nhà có vẻ ngoằn ngoèo nhưng mà cũng chỉ mất một lần rẽ chủ yếu là đường cong đến đúng căn nhà như mô tả thì tao có cảm giá gì đó hơi rờn rợn cánh cổng sắt sơn màu xanh chắc đã lâu ngày nhiều chỗ bong chóc ghì xét lối cùng hun hút lát gạch kiểu vỉa chắc cũng lâu năm rồi ngôi nhà mái ngói thấp thoáng sau bóng mấy cây vũ s ữ a giả cỗi tán rộng che kín hết tám phần sân tao lại lấy điện thoại ra gọi sau ba hồi tút thì bắt máy vẫn là giọng nữ khi nãy nghe tao bảo anh đến rồi giọng nữ vâng chờ khoảng một phút sau thì có cô bé à cũng đéo bé hồi đó tao vẫn còn trẻ nên so với tao chắc em chỉ kém sáu đến bảy tuổi da trắng mắt sáng ăn m ặ c bộ đồ ở nhà giản dị ra nhìn nhìn rồi mở cổng mời vào nhà thằng nhà thầu đi cùng lúc trước to mồm thế không hiểu sao đến nhà lại cứ ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh đáo nói câu nào tiếng chó sửa nhanh nhách cô bé quát tiếng chó im ngay giống chó ta ngày xưa bé nhưng khôn đéo như mấy con mắt chố hay lông xù bây giờ chỉ ăn với nằm chả được tích sự mẹ gì cả vào trong nhà thì gặp một ông độ tuổi trung niên đang ngồi phản xem ti vi bọn tao chào lớn tiếng lão mới ngước nhìn rồi đứng dậy đi ra trong một thoáng tao khẽ giật mình vì cảm giác có gì đó giống với thanh niên kia vãi mặc dù buổi đó trời tối đèn tối tao không rõ mặt lắm nhưng cái cảm giác là vậy việc đầu tiên tao để ý là nhìn bàn thờ không thấy khung ảnh nam nữ nào trẻ cả tự động viên là nhà họ đang t r ô n nhưng tim vẫn đập thình thịch ngồi vào bộ ghế kiểu sa lông cũ ngày xưa lão rót nước trẻ mười hai thằng rồi lại trầm trầm hỏi đúng là cậu gặp thằng í t thật à tao bảo vâng rồi kể lại chuyện đẩy xe giúp hôm nọ nghe xong lão bảo thế thì đúng là nó rồi h ấ p một ngụm trà nhỏ lão đưa ánh mắt nhìn xa x ă m ra phía dàn cây leo ở khoảnh vườn nhỏ đang ra hoa trắng li ti dày đặc dường như tâm trạng lão đang có gì đó thổn thức thì phải thằng kỹ sư nhà thầu dường như đéo nhẫn nại được hơn nữa mở mồm hỏi vậy chuyện cụ thể là thế nào chú ơi lão im lặng như không nghe tiếng tao nhìn quanh nhà về cơ bản đây là một nhà thuần nông đồ đạc nội thất ở mức trung bình thấp so với mặt bằng trung nông thôn tao giết thời gian bằng cách xăm soi từng thứ từng thứ bỗng nghe tiếng lão nói hai anh biết manh mối chưa bắt nó đi cũng được tao ngơ ngác đéo hiểu lão nói gì lão lại nhìn vẻ mặt của bọn tao xong nói lại hai cậu là cảnh sát phải không tôi cũng không biết nó ở đâu đâu bắt được chúng nó thì cứ bắt tao với thằng nhà thầu lại quay sang nhìn nhau hình như có gì đó hiểu nhầm ở đây thì phải chưa kịp giải thích gì thì lão lớn tiếng bảo mời hai cậu về tôi không có thông tin gì cả mời về mời về lão nói xong đứng dậy ra điều tiễn khách đúng hơn là đuổi bọn tàu cũng đứng dậy xong cố bảo bọn cháu không phải công an cảnh sát cháu chỉ muốn xuống thắp nén nhang cho người đã khuất lão chừng mắt quát cút biến ngay hai thằng ngơ ngơ nhưng thôi vẫn dắt xe ra ngoài rồi nổ máy phắn đê m ờ đéo hiểu chuyện gì nữa bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi p a n cc phóng xe đi tìm một quán nước ngồi hút điếu thuốc vừa đặt mông xuống thằng nhà thầu đã kêu thế là thế biết nào ông nhỉ tao rít vài hơi thuốc ngẫm nghĩ một hồi vẫn chưa hiểu nhà này kỳ lạ thật xét về logic thì cha già kia nói thì cảm giác như bọn kia đang phạm tội bỏ trốn và bị cảnh sát truy nã thế còn phụ nó t r ô n chết với ma mị kia để làm gì có lẽ nào để tung hỏa mù có thể lắm có thể lắm uống nước xong tao hô t h ằ n g nhà thầu là thôi về kệ mẹ nó vậy về đến gần công trình hai thằng tạt vào quán bia húp mấy hồi no nê thì tao về nhà trọ đánh một rước mãi chiều muộn mới dậy tắm giặt sạch sẽ định bắt xe về hà nội chơi thì thấy có tin nhắn ở điện thoại chính là số của m à mãnh gì kia thấy nhắn là anh ơi đừng bắt anh chị em được không anh muốn gì em cũng được đệt hình như là em gái lúc sáng đón bọn tao tao gọi lại ngay thấy bấm máy bận một lúc sau em gọi lại tao nghe máy với giọng nghiêm túc tao hỏi ý của em là gì định bao che tội phạm phải không em kia giọng hốt hoàng bảo không không em cũng không biết anh chị ở đâu thật ạ tao nắm được thóp tao bảo thôi được rồi tốt nhất em kể lại câu chuyện từ đầu để anh xem có khớp với hồ sơ điều tra không nếu thành thật thì tội này cũng không nặng lắm có thể được án treo mới đến đó thì bên kia tắt máy dm ức chế như kiểu miếng ăn đưa đến miệng rồi lại rơi may là một lúc sau em nhắn bố em vừa vào em không nói chuyện được chút em gọi lại tao lấn cấn mãi không biết có nên về hà nội hay không rồi cũng quyết định về tao nhắn tin cho em gái kia là anh đang ở hà nội nếu được em gặp anh kể tường tận câu chuyện để anh lấy thêm tình tiết giảm nhẹ sau vài phút cũng nhận được tin nhắn em đi học thêm ở gần trường sư phạm chín giờ mười lăm phút tan có thể gặp một lúc không thì em hết xe b í t về đến đoạn này tác giả vẫn phân vân nên đéo viết tiếp nữa